Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyệnz.com. Chương 541, Huyền Bảo Kỳ Diệu Thiên đạo đại đan Ánh mắt của Lạc Bắc lập tức sáng ngời. Hắn cắn răng cố gắng điều động chân nguyên. Không hay. Tuy nhiên tiếp tục làm cho cái lò luyện đang nghiêng thêm một chút, nhìn thấy nó gần như đảo ngược, Lạc Bắc cũng hơi loạn choạng, lực lượng chân nguyên bản thân cuối cùng cũng không chịu được lực phản kích từ cái lò. Nhìn thấy thoáng cái lò luyện đang quay về trở lại đứng thẳng như lúc đầu. Hoài Ngọc cũng nhận thấy lạc bắc không duy trì được nữa. Trong lúc hoảng hốt, nàng gần như theo phản xạ muốn giúp lạc bắc. Một làn chân nguyên màu bạc lập tức từ trong tay nàng lao ra giống như thác nước tấn công cái lò luyện đang màu bạc. Khi làn chân nguyên màu bạc của Hoài Ngọc vừa mới xông vào lò luyện đang không ngờ chủ động dung hợp với chân nguyên màu vàng của lạc bắc khiến cho ánh sáng của nó trở nên rực rỡ, lực lượng cũng tăng lên nhiều. Ngay lập tức, Lạc Bắc cảm nhận áp lực giảm đi. Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ cái lò luyện đang bị chân nguyên của hắn đẩy cho lộn ngược. Cùng với quá trình cái lò luyện đang bị đẩy ngược một thứ ánh sáng màu trắng và nhiều màu cùng với một tia sáng ba màu vọt ra. Đó chính là ba thứ đang dược có màu vàng kim, màu trắng và năm màu. Nhưng cùng lúc đó, rất nhiều chân nguyên của Hoài Ngọc không bị chân nguyên của Lạc Bắc hấp thu cũng tấn công vào lò luyện đang. Một tiếng động vang lên. Cái lò luyện đang đột nhiên lóe lên ánh sáng màu bạc rồi giống như có một lớp thủy ngân từ trên đó chảy ra. Cái lò luyện đang cũng xoay miệng rồi một tiếng động vang lên, sau đó chảy ra đầy ngọn lửa màu tím mang theo khí tức hủy diệt. Hai viên đang dược ra sau viên màu vàng ra cuối bị ngọn lửa màu tím chạm tới lập tức biến thành tro bụi, ngay cả một chút cặn cũng không còn. Hoài Ngọc và Lạc Bắc thấy vậy đều biến sắc. Lạc Bắc mau thu lấy hai viên đang dược kia. Hoài Ngọc lập tức vung tay lên hút lấy viên đan dược màu trắng bay tới gần nàng nhất đồng thời thốt lên tiếng kêu với Lạc Bắc. Phản ứng của Hoài Ngọc hết sức nhạy bén. Mặc dù không rõ thứ lửa màu tím từ trong lò bay ra là dạng gì nhưng nhìn hai viên đan dược bị đốt cháy thành tro rồi lại thấy chân nguyên của mình và Lạc Bắc khi chạm vào ngọn lửa đó cũng lập tức bị luyện hóa, nàng lập tức hiểu ra ngọn lửa màu tím này có lẽ chính là cấm chế của lò luyện đan. dường như bản thân cái lò này chỉ có thể sử dụng chân nguyên của một người để lay động. nếu trong lúc một người đang lay động mà có người thứ hai cùng dùng chân nguyên tác động vào thì sẽ khởi động cấm chế. đồng thời, hoài ngọc cảm giác quy lực của ngọn lửa màu tím đó không hề tầm thường. chát. phản ứng của lạc bắc cũng chẳng hề thua kém hoài ngọc. gần như khi âm thanh của nàng vừa mới vang lên, chân nguyên của lạc bắc đã thu lại đồng thời chọc lấy hai viên đang dược màu vàng kim và năm màu kia về. Gần như đồng thời, một tia sáng xanh lóe lên trong tay lạc bắc rồi trong nháy mắt tạo thành một vần hào quang màu xanh bao phủ hắn và hoài ngọc vào bên trong. Chùm ánh sáng màu xanh đó là một thứ pháp bảo nhìn giống như một đoạn trúc, chất liệu không biết là bằng vàng hay ngọc mà hắn lấy được từ tầng thứ ba của hoàng thiên thần tháp. Nhìn thấy cái pháp bảo khởi động, lạc bắc cũng không đưa chân nguyên vào mà lập tức di chuyển. Sau khi vần sáng màu xanh đó được hình thành, nơi mi tâm của hoài ngọc, Đoá hoa sen màu trắng cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ tạo thành một cái lồng trắng phối hợp với vần sáng màu xanh. Cả hai vần sáng bắt đầu khởi động dường như còn hơn cả Phật quan xá lợi của cống giác kiên tán. Không ổn. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt của Hoài Ngọc trở nên khó coi. Ngọn lửa màu tím phun ra chạm phải hai vần sáng trắng xanh đang xen khiến cho ánh sáng của chúng tối dần đi giống như từ từ bị tiêu biến mất. Sắc mặt của Lạc Bắc cũng trở nên hết sức nghiêm trọng. theo làn pháp lực dao động từ người hắn tản ra. Phía trước hai vận sáng chợt xuất hiện những tia chớp nhanh chóng ngưng tụ thành tấm trắng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nhưng chỉ trong giây lát, tấm thuận do những tia chớp tạo thành lập tức bị ngọn lửa màu tím nuốt chửng. Ngọn lửa màu tím này còn có thể nuốt lực lượng pháp thuật. Sắc mặt của Hoài Ngọc trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn lạc bắt. Nàng hiểu rất rõ. Tấm thuẫn do những tia chấp tạo thành mà Lạc Bắc thi triển chính là pháp thuật trong đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Tuy nhiên tấm thuẫn đó cũng không có phát huy được nhiều tác dụng ngăn cản mà sau khi ngọn lửa nuốt chửng lấy nó. Lực lượng của lửa còn gia tăng lên thêm. Từ đây nhìn uy lực của ngọn lửa thì thấy chỉ cần không tới nửa nén hương, hai cái cổ bảo của nàng và Lạc Bắc sẽ không chịu nổi nữa. Mà vào lúc này, cho dù muốn trở lại tầng thứ năm cơ bản cũng là chuyện không thể. Bởi vì bắt đầu từ tầng thứ ba, muốn tiến lên hay ra ngoài đều phải phá giải cấm chế. Vào lúc này cho dù có bắt tay ngay vào việc phá giải cấm chế để trở về tầng thứ năm thì ít nhất cũng cần phải một nén hương mới có thể phá vỡ để trở lại. Đương nhiên nàng và lạc bắc có thể dùng cách khác để ngăn cản ngọn lửa màu tím tăng thêm chút thời gian. Nhưng như vậy, lạc bắc cũng không thể tránh ra để hóa giải cấm chế. Chẳng lẽ ta và lạc bắc lại bị ngọn lửa này thay chết trong hoàng thiên thần tháp? Tất cả do ta quá hấp tấp. Trong lúc nhất thời, Hoài Ngọc cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy nhiên chỉ trong thời gian chốc lát ánh sáng màu trắng và xanh đang xen lại tối đi hơn một chút. Vào lúc này, cái lò luyện đang màu bạc đã hoàn toàn trở lại nguyên vị trí ban đầu, cái nắp cũng đóng lại. Tuy nhiên ngọn lửa màu tím vừa mới tràn ra gần như phủ kín toàn bộ tầng thứ sáu của Hoàng Thiên Thần tháp. Lạc Bắc và Hoài Ngọc cơ bản là không thể trốn tránh khiến cho tình hình hết sức bất ổn. tuy nhiên vào lúc này lạc bắc trở nên trầm tư đột nhiên từng làn pháp lực dao động từ người lạc bắc tản ra rồi từng ngọn lửa màu trắng chợt xuất hiện trước mặt hắn dưới sự điều khiển bởi tâm niệm của lạc bắc chúng nhanh chóng lao ra khỏi màn ánh sáng xanh trắng rồi bọc bên ngoài tạo thành một lớp lửa màu trắng nhà lạc bắc pháp thuật của ngươi là gì mà có thể khống chế được ngọn lửa màu tím ngươi còn có thể luyện hóa thứ lửa màu tím này Âm thanh của Hoài Ngọc từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang hết sức vui mừng. Bởi vì nàng có thể ấy được khi ngọn lửa màu tím tấn công lên thứ lửa màu trắng của Lạc Bắc thì mặc dù nó liên tục tiêu hao nhưng thứ lửa màu tím kia cũng không thể hấp thu được nó mà dường như hòa tan theo. Tiếp theo đó Hoài Ngọc nhanh chóng nhìn thấy ngọn lửa màu tím đó cũng không biến mất mà là bị thứ lửa màu trắng kia dung hợp rồi tạo thành một thứ ánh sáng màu lam nhanh chóng bị Lạc Bắc kéo ra rồi chui vào trong cơ thể. Lạc Bắc gật đầu. ánh mắt cũng không giấu được sự kinh ngạc. Sự thật thì khi ngọn lửa màu tím tấn công lên màn ánh sáng màu xanh trắng, hắn liền cảm giác được hơi thở của thứ lửa màu tím này cùng với cái huyền bảo màu lam mà hắn lấy được từ băng trúc quân sau đó phải nhờ thi thần mới ngăn cản được tới nay chưa luyện hóa xong lại hết sức giống nhau. Cái huyền bảo màu lam đó cũng chỉ có thể luyện hóa bởi tịch diệt chi hỏa. Cho nên lúc này Lạc Bắc mới thi triển thử một chút pháp thuật tịch diệt chi hỏa thì đúng là nó có thể luyện hóa được thứ lửa màu tím đó. Hơn nữa sau khi luyện hóa thứ lửa màu tím kia xong, nó cũng có được kết quả giống như khi luyện hóa huyền bảo. Lạc Bắc có thể khẳng định một khi để cho tia sáng màu lam đoạt được từ lôi hỏa màu tím và huyền bảo màu lam dung hợp chắc chắn uy lực của huyền bảo sẽ tăng lên nhiều. Chẳng lẽ thứ huyền bảo màu lam kia được luyện ra từ loại lửa màu tím này? lạc bắc không nhịn được nhìn cái lò luyện đang màu bạc có hình hồ lô như đang sinh trưởng trong hư không hắn nhanh chóng phát hiện ra ánh sáng màu bạc quanh thân của nó đang giảm đi dường như sau khi trút ra thứ lửa màu tím này uy năng của nó cũng giảm đi hơn nữa bởi vì không biết gì lai lịch của thứ huyền bảo màu lam có uy lực vô cùng mạnh mẽ kia cho nên lạc bắc nhìn cái lò luyện đang cũng không nghĩ ra được điều gì hết Hắn chỉ có cảm giác được vừa rồi sau khi bị Hoài Ngọc tác động khiến cho nó phóng ra ngọn lửa màu tím, lò luyện đang giống như bị tổn thương, dường như không thể bổ sung uy năng lại được. Mà cái lò luyện đang đó rõ ràng cũng không phải là thứ tầm thường. Nói không chừng nó có công dụng rất lớn đối với việc luyện đan hoặc tu luyện. Chương 542, có thể cho ta không? Vào lúc này Hắn có thể tiến vào hoàng thiên thần tháp bất cứ lúc nào, hơn nữa hoàng thiên thần tháp cũng không biến mất. Trước khi không hiểu được cái lò luyện đan này có gì thần diệu, dùng cách mổ gà lấy trứng thì đúng là không không ngoan. Đây là Bỏ qua suy nghĩ đẩy đổ lò luyện đan, sự chú ý của Lạc Bắc và Hoài Ngọc lập tức chuyển về phía ba viên đan dược mà họ vừa mới lấy được. Chỉ có điều khi mới liếc qua viên đan dược năm màu trong tay Lạc Bắc. Cả hai người cùng thay đổi sắc mặt liếc mắt nhìn nhau như không thể tin nổi vào mắt mình. Cái viên đang dược năm màu đó giống như một cây long nhãn, nhìn hết sức cứng trắng giống như một viên dạ minh châu. Mặt ngoài của nó rất bóng, tản ra một thứ mùi thấm vào gan ruột. Thứ mùi đó chui vào trong máu không ngờ như khiến cả chân nguyên cũng phải sôi sụp. Dưới lớp mặt trơn bóng đó giống như có bóng dáng một vị đạo tôn ẩn hiện. Sau đầu của vị đạo tôn đó có một cái bình mứt vàng. Bên trong cái bình đó cũng có một vị đạo tôn đang ngồi xếp bằng giống hệt với đạo tôn bên ngoài. Thiên đạo đại đan. Chỉ có thiên đạo đại đan được ghi lại trong điển tịch mới có cảnh tượng như vậy. Không thể ngờ được là Hoàng Thiên Tông lại giữ được một viên đan dược thế này. Lạc Bắc. Nếu ngươi ăn viên đan dược này, chuyện đột phá một tầng tu vi cũng không có ghi là quá. Công pháp của ngươi vốn khác với nội đan đạo pháp. Đến lúc đó, Chỉ sợ tu vi của ngươi phải tương đương với tu vi độ kiếp hậu kỳ. Lạc Bắc và Hoài Ngọc cùng giật mình. Thiên Đạo Đại Đan Sớm nhất trong giới tu đạo, công pháp tu luyện hóa thân thứ hai rồi dùng thần kiêu pháp giới bắt chước theo thứ công pháp đó để dùng lực pháp bảo mà tạo ra một cái phân thân. Còn Thiên Đạo Đại Đan chính là một viên đan dược còn sót lại từ thời kỳ tu đạo đó. Thứ đan dược này có thể khiến cho người tu đạo gần tu luyện được hóa thân thứ hai có thể ngưng tụ được ngay lập tức. Mặc dù sau đó công pháp tu luyện hóa thân thứ hai từ từ mai một nhưng đời sau lại phát hiện thứ đang dược đó cũng có công hiệu tẩy rửa thân thể, bổ sung, ngưng tụ chân nguyên đối với người tu đạo tu luyện công pháp khác. Dược lực của thiên đạo đại đan có thể khiến cho người tu đạo nguyên anh hậu kỳ đột phá tới độ kiếp kỳ với tỷ lệ tăng lên mấy lần. Sau khi tới nguyên anh kỳ, toàn bộ chân nguyên tích trữ trong cơ thể càng nhiều. Nên việc ngưng luyện chân nguyên cũng vô cùng khó khăn. Cho nên rất nhiều người tu đạo Nguyên Anh Kỳ cũng đều chỉ dừng lại ở đây mà không thể tiến thêm được. Còn thứ đan dược này không ngờ lại có thể khiến cho người tu đạo Nguyên Anh Hậu Kỳ đột phá tới thẳng độ kiếp kỳ. Sự thần diệu của nó không cần phải nói cũng biết. Cho nên thứ đan dược này trong giới tu đạo sau đó còn có một cái tên khác là độ kiếp đại đan. Chỉ có điều thứ đan dược đó vừa mới xuất hiện đã khiến cho người tu đạo tu viên Nguyên Anh Kỳ trở lên điên cuồng cướp đoạt. cho nên nghe nói vào thời thượng cổ nó cũng biến mất. Không ngờ trong cái lò luyện đan của Hoàng Thiên Tông lại có một viên. Cái lò luyện đan này ít nhất có công hiệu giữ dược lực. Phần lớn đan dược đều chỉ có thời gian bảo tồn nhất định. Cho dù là dừng phương pháp đặc biệt nào thì sau một thời gian dài, dược tính của nó cũng yếu đi. Mà thiên đạo đại đang sở dĩ quý hiếm đó là vì một nguyên nhân cần phải có hộp thiên hương ngọc để cất. Cho dù như vậy thì cũng chỉ giữ được chừng trăm năm. Trong cảnh không có học thiên hương ngọc chỉ cần 10 ngày, dược tính của nó bắt đầu tản ra từ từ tan biến giữa trời đất. Cho nên sau khi người tu đạo Nguyên Anh Kỳ có được thiên đạo đại đan đều luyện hóa ngay lập tức. Nhưng lúc này, viên thiên đạo đại đan ở trong cái lò luyện đang màu bạc ít nhất đã mấy ngàn năm. Dược tích của nó vẫn chưa hề có dấu hiệu bị mất. Có thể nói rằng cái lò luyện đan này ít nhất có công hiệu giữ gìn những viên đan dược đó. Ánh mắt của Lạc Bắc thay đổi liên tục không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn mới bình tĩnh trở lại tập trung quan sát một viên đan dược khác mà mình lấy được. Đây là càng không nhất nguyên đan. Lạc Bắc nhìn viên đan dược còn lại thì không ngờ nó lại là một viên càng không nhất nguyên đan. Đây là... Hoài Ngọc nhìn viên đan dược trong tay mình cũng không giấu được sự kinh ngạc. Viên đan dược đó nhìn như bằng ngọc nhưng bên trong lại như có bóng của một con dao lông màu trắng đang di chuyển một cách thần kỳ, đây là hóa hình yêu đan. Ánh mắt của Hoài Ngọc không giấu được sự khiếp sợ. Hóa hình yêu đan Hóa hình yêu đan được luyện ra từ nội đan của tuyết Giao thời cổ mà thành. Tuyết Giao thời cổ đã tuyệt diệt từ lâu. Trời sinh chúng có nội đan như một đời không hề biến thành hình người. Tuy nhiên sử dụng nội đan của nó luyện thành hóa hình yêu đan lại có thể khiến cho rất nhiều yêu tộc nâng cao tu vi, thậm chí còn tới hóa hình đại thành. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc giải thích, viên đan dược này đối với yêu tộc mà nói chính là chí bảo chẳng khác gì thiên đạo đại đan. Đối với người tu đạo chúng ta nó không có tác dụng, cho dù sử dụng cũng chỉ bổ sung một chút chân nguyên. Không ngờ viên đan dược kia lại có công hiệu như vậy. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ đối với yêu tộc mà nói thì phá nát kim đang đạt tới cảnh giới hóa hình giống như người tu đạo từ kim đang hậu kỳ đạt tới Nguyên Anh, tu vi không khác biệt nhiều lắm. Một khi đột phá thành công, chân nguyên và uy lực pháp thuật lập tức tăng lên nhiều cấp bậc. Nhưng đối với yêu tộc mà nói thì đột phá cảnh giới phá nát kim đang tới hóa hình so với người tu đạo đột phá từ kim đang hậu kỳ tới Nguyên Anh còn khó hơn nhiều. Rất nhiều yêu tộc gặp phải rủi ro khi phá toái kim đang mà chết. Xem ra mỗi tầng của Hoàng Thiên Thần Tháp đều có những thứ kinh người. Sau khi hít một hơi thật sâu, thân thể của Lạc Bắc hơi cử động lập tức phi lên trên lò luyện đan. Sau khi gặp phải những thứ ở tầng thứ sáu của Hoàng Thiên Thần Tháp, Lạc Bắc rất muốn xem tầng tiếp theo của nó còn có thứ gì để cho hắn và Hoài Ngọc được ngạc nhiên và vui mừng. Trước mặt Lạc Bắc là một vần sáng màu trắng ngà, trong đó có rất nhiều những ký hiệu li ti như những con nồng nọc màu bạc. mà trên vách tường tản ra ánh sáng cũng lóe lên một bộ pháp quyết. Lạc Bắc lập tức tập trung nghiền ngắm bộ pháp quyết đó. Bắt đầu từ tầng thứ tư, những thứ như vậy dùng để hóa giải cấm chế trước mặt. Chỉ cần dựa theo sự chỉ dẫn và thứ tự thi triển pháp thuật là có thể phá được cấm chế, tiến vào tầng tháp tiếp theo. Từ sau khi hợp thành vọng niệm thiên trường sanh kinh, toái hư vạn kiếm quyết, và nhiều pháp quyết của Hoàng Thiên Tông, Lạc Bắc đã hiểu ra được rất nhiều đạo lý pháp thuật. Cho nên lần này, Hoài Ngọc thấy chưa tới một nén hương, Lạc Bắc đã như lĩnh ngộ được thứ pháp quyết đó, thậm chí tốc độ so với hai tầng trước nhanh hơn gấp mấy lần. Lạc Bắc Sao lại như thế này? Nhưng điều khiến cho nàng bất ngờ đó là chỉ thấy Lạc Bắc bắt một cái pháp quyết. Năm, sáu đóa sen màu trắng xuất hiện trước mặt hắn nhưng chỉ trong nháy mắt chúng lập tức tối giận rồi biến mất. Sắc mặt của Lạc Bắc cũng không giấu được sự bất ngờ. Thứ pháp quyết này với tu vi của ta bây giờ không thể thi triển được. Lạc Bắc quay đầu nhìn Hoài Ngọc mà nói một cách bất đắc dĩ. Cái gì? Với tu vi của ngươi mà không thi triển được chúng? Hoài Ngọc mở to mắt rồi như hiểu ra cái gì đó mà nói với Lạc Bắc, chẳng lẽ có cấm chế mà tu vi của bản thân phải tới một mức nhất định mới qua được? Có lẽ là như vậy. Lạc Bắc nhíu mày nói. Vừa rồi hắn phát hiện ra chân nguyên của bản thân không đủ để phóng được cái pháp thuật này. Vì vậy mà hắn cũng hiểu ra lúc trước bản thân tại sao lại không tốn nhiều sức để tiến vào tầng thứ năm và tầng thứ sáu. Hóa ra pháp thuật phá giải cấm chế của hoàng thiên thần tháp cần người thi triển có tu vi nhất định mới được. Làm như vậy, chính là hạn chế tu vi của một người tới mức nhất định mới có thể tiến vào. Chẳng hạn như chỉ có đột phá Kim Đan Kỳ tới Nguyên Anh Sơ Kỳ thì mới đủ chân Nguyên để phá giải cấm chế của tầng thứ ba mà lên tới tầng thứ tư để tu luyện những pháp quyết Nguyên Anh của Hoàng Thiên Tông. Mà ngưng tụ được Nguyên Anh, hòa tan pháp bảo bản mệnh mới có thể tiến vào tầng thứ năm, để có tư cách nhận được sự chiếu rọi của ánh sáng màu tím kia tăng thêm tuổi thọ. Bây giờ xem ra, Hoàng Thiên Tông thiết kế Hoàng Thiên Thần Tháp thật sự là nhọc công sức. Chương 543, ai vì ai mà mỉm cười. Bởi vì đệ tử không phải Nguyên Anh kỳ có gặp phải công pháp tu luyện sau Nguyên Anh cũng vô ích. Mà phong ấn tại tầng thứ tư, còn có thể tránh cho việc pháp thuật lọt ra ngoài, bị môn phái khác biết được. Mà tu luyện tới tu vi tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, dung luyện được với pháp bảo bản mệnh, tuổi thọ có khả năng cũng không còn mấy. Như vậy sau khi lên tầng thứ năm, Được thần quan màu tím chiếu rọi có thể tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ, và tăng cơ hội bước vào cảnh giới tiếp theo. Nếu như ngay cả từ Nguyên Anh Sơ Kỳ tới Nguyên Anh Trung Kỳ mà không đột phá được vậy thì cũng chẳng cần phải được thần quan chiếu rọi. Xem ra sử dụng cái này để tăng tuổi thọ có lẽ cũng bị tiêu hao. Mà người tu đạo tu luyện tới Nguyên Anh Hậu Kỳ mới có đủ tư cách bước vào tầng thứ sáu mà lấy được đang dược ở đây. Sự bố trí như vậy ngoài trừ có nhiều điểm tốt đối với đệ tử tu vi cao ra thì đồng thời cũng tương đương với việc khích lệ nhưng đệ tử có tu vi kiệt xuất của tông môn. Mà lúc này, chân nguyên của lạc bắc cũng không kém so với người tu đạo tu vi độ kiếp trung kỳ là mấy nhưng vẫn không thể thi triển pháp thuật để lên tầng thứ bảy vậy thì hiển nhiên tầng này phải là người tu đạo có tu vi độ kiếp hậu kỳ mới có thể vào. Bên trong cũng có thứ gì đó hữu dụng đối với tu vi độ kiếp hậu kỳ. Mà Hoàng Thiên Thần Tháp có tổng cộng 7 tầng. Tầng thứ bảy tương đương với người tu đạo độ kiếp hậu kỳ mới có thể vào. Vậy tầng thứ 8, tầng thứ 9 cần có tu vi thế nào? Bởi vậy có thể thấy trong Hoàng Thiên Tông ngày đó rất có khả năng có những nhân vật vượt qua một lần, hai lần thiên kiếp, thậm chí là rất cao. Cái cấm chế này chỉ sợ ta đột phá thêm một tầng tu vi nữa mới có thể phá vỡ. Lạc Bắc nghĩ thông điều đó liền nói cho Hoài Ngọc với một chút nuối tiếc. Bởi vì dù sao thì trong hoàng thiên thần tháp có nhiều thứ hữu dụng. Nếu có thể lên thêm được một tầng, có được thứ tốt hơn một chút thì sẽ giúp cho thực lực của hắn tăng lên. Cũng chỉ có như vậy. Xem ra tới lúc trời khỏi tử kim hư không rồi. Ánh mắt của Hoài Ngọc xuất hiện một sự lưu luyến. Nàng liếc mắt nhìn lạc bắc rồi đột nhiên lên tiếng, lạc bắc. Ngươi có thể đồng ý với một cái yêu cầu quá đáng của ta không? Hả? Cái gì? Lạc Bắc giật mình. Ngoại trừ thiên đạo đại đan ra, những viên đan dược còn lại cho ta được không? Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc hỏi. Cho ngươi hết. Lạc Bắc hơi ngạc nhiên nhìn Hoài Ngọc. Ngay cả hóa hình yêu đan ngươi cũng lấy. Đúng vậy. Hoài Ngọc cắn môi cũng không nói nguyên nhân, chỉ gật đầu nhìn Lạc Bắc, viên đan dược đó ngươi có thể cho ta không? Tạo hóa thêm thọ đan. Càng không nhất nguyên đan, hóa hình yêu đan. Những cái này đối với người tu đạo Nguyên Anh Kỳ trở lên đều là bảo vật vô cùng hiếm. Mà đối với người tu đạo Nguyên Anh Kỳ trở lên có thể tăng thêm tuổi thọ, nâng cao tu vi so với một cái pháp bảo cấp kim tiên còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng hiện tại khi Hoài Ngọc hỏi Lạc Bắc về đang Dược cũng không hề nói nguyên nhân. Mà điều khiến cho người ta không thể ngờ được đó là Lạc Bắc cũng chẳng hề hỏi nguyên nhân. Chỉ nhìn Hoài Ngọc rồi gật gật đầu sau đó đưa cho Hoài Ngọc toàn bộ chỉ trừ thiên đạo Đại đan. Cảm ơn. Âm thanh của Hoài Ngọc có phần run rẩy Trong đôi mắt của nàng dường như có một chút tình cảm quyến luyến như không muốn rời tuy nhiên nó nhanh chóng bị nàng cắt đứt. Cả hai người cũng đều không nói gì thêm, dường như mỗi người đang theo đuổi sau nghĩ của mình. Lạc Bắc và Hoài Ngọc trầm mặt ra khỏi Hoàng Thiên Thần Tháp rời khỏi khu đất phong của Hoàng Thiên Tông. Sau chừng hơn 10 canh giờ, phía trước cái trận pháp đưa Lạc Bắc tới tử kim hư không chợt có một vầng sáng màu xanh trắng lóe lên. Vần sáng màu xanh trắng đó không hề dừng lại nhanh chóng lao vào trong vần sáng phòng ngự của trận pháp truyền tống. Sau một lát, cái trận pháp truyền tống thời cổ đột nhiên tản ra ánh sáng màu trắng sữa rực rỡ. Cũng lúc đó bên dưới mặt đất trong bí thị Nam Thiên Môn đột nhiên xuất hiện chút chấn động. Có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có người đi vào bên dưới Nam Thiên Môn để tìm cái chết? Tháng này đã hai lần rồi. Một người tu đạo bày hàng bán trong Nam Thiên Môn không nhịn được lẩm bẩm một câu như thế Tuy nhiên mặt đất của bí thị Nam Thiên Môn cũng chỉ rung rinh một chút rồi lập tức trở lại bình thường Người tu đạo cũng không nói nữa chỉ nhìn chầm chầm mấy cái cửa ra vào xem có người tu đạo nào tiến vào hay không để mời chào một chút kiếm lời Lạc Bắc Đây là đâu? Cái này là di chỉ của một tông môn nào đó sao? Theo từng vòng ánh sáng màu trắng ngã tản ra Bóng dáng của Hoài Ngọc và Lạc Bắc xuất hiện trong một cái trận pháp. Sau một chút choáng ván đầu óc, Hoài Ngọc nhìn thấy cái trận pháp này hoàn toàn tương tự với trận pháp trong tử kim hư không. Trên mặt đất được trải một lớp chất liệu như bạch ngọc, xung quanh có rất nhiều cây cột đá màu đen. Chỉ có điều khác với tử kim hư không đó là ở giữa cái trận pháp truyền tống này có một viên tinh thạch màu đỏ. Hoài Ngọc lập tức nhận ra cái trận pháp này dường như ở trong một cái cung điện dưới đất. Bốn phía có vô số con đường đi thông với nhau. Mà điều khiến cho nàng hồi hộp đó là trong cái cung điện này đầy những pho tượng vỡ nát, ngay cả những vách tường xung quanh cũng đầy những vết nứt. Mà từ trong những con đường nối thông xung quanh thi thoảng lại lóe lên những tia sáng và pháp lực dao động hỗn loạn. Đây là khu vực ngầm bên dưới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn là nơi người tu đạo thời cổ tập trung, hiện tại là một bí thị. Ở nơi này không được sử dụng pháp thuật nếu không sẽ gặp phải pháp lực phản lại. Lạc Bắc nói với Hoài Ngọc. Lạc Bắc. Ngươi đã tìm được thiên thần tinh thạch. Âm thanh của Lạc Bắc còn chưa dứt, Hoài Ngọc chợt nghe thấy một tiếng gầm rú kỳ dị rồi một con cự chu bằng sắc màu đen đột nhiên từ một lối đi tiến vào. Từ trên lưng nó có hai người nhảy xuống. Cả hai người đó đều là thiếu nữ. Một người mặc trang phục màu trắng, dung nhang hết sức diễm lệ. Còn một người mặc pháp y màu tím, đôi mắt tràn ngập anh khí. Cả hai thiếu nữ đó đúng là Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết. Đi thôi. Điều khiến cho Hoài Ngọc cảm thấy kinh ngạc đó là cả Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết dường như đã biết trước nàng đi cùng với Lạc Bắc. Nên đối với sự xuất hiện của hai người cũng chẳng có lấy một chút kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cũng không nói gì chỉ theo Lạc Bắc nhảy lên con cự chu bằng sắc màu đen. Một lát sau... Một vần sáng màu đen từ một chỗ vách núi bên ngoài Nam Thiên Môn vọt lên trên trời, thoáng cái biến mất trong làng mây. Dạ Tây Phổ Lạc Khu vực người tộc Ma Tây tập trung náo nhiệt giờ chỉ còn là một bãi đất trống. Từ tử Kim Hư không trở lại Nam Thiên Môn rồi lập tức tới Dạ Tây Phổ Lạc. Vào lúc này, Lạc Bắc và Hoài Ngọc đang đứng trước một cái nhà sàn màu đen. Cái nhà sàn đó bây giờ trống không? Những cơn gió núi thổi qua khiến cho nó vang lên những tiếng vù vù. Chưởng giáo Hoàng Vô Thần cũng không phải là một người đơn giản. Hơn nữa ngay cả chúng ta cũng không biết được tu vi của ngài thế nào, trong tay còn có thế lực ra sao. Người nên cẩn thận một chút. Trong cơn gió, Hoài Ngọc đưa tay sửa lại mái tóc của mình rồi nghiêm mặt nói với Lạc Bắc như vậy. Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc nhưng cũng không trả lời. Tuy nhiên ánh mắt của Hoài Ngọc có một thứ gì đó hết sức dịu dàng. Nàng nhõng miệng cười, nói, "Lạc Bắc Ta biết ngươi nghĩ gì? Có phải ngươi định bắt ta lại, không cho ta đi không? Lạc Bắc ngẩn người. Vào lúc này, cả thiên hạ ai cũng biết Lạc Bắc là một người giữ chữ tín. Hơn nữa trong tử kim hư không, hắn cũng đồng ý để hoài ngọc rời đi. Theo lý mà nói thì vào lúc này, nàng không cần phải nói ra một câu như vậy. Nhưng Lạc Bắc cũng không phủ nhận chỉ gật đầu rồi nói, ngươi đã nói sau khi rời khỏi tử kim hư không, chúng ta không ai nợ ai. Sau này khi gặp mặt chúng ta vẫn là kẻ địch như trước. Bây giờ ra khỏi tử kim hư không, ta ra tay bắt ngươi cũng chẳng có gì là nuốt lời. Ngươi đường đường là thất hải yêu vương, là truyền nhân của La Phù đừng chơi chữ với một thiếu nữ như ta. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc, hai mắt như có một làn sương mù. Nàng hơi quay đầu đi, Lạc Bắc. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi bắt ta lại rồi sau đó chúng ta không phải gặp nhau trên chiến trường. Tới lúc đó cho dù giữa ngươi và công luân, ai thắng ai thua thì ta cũng không phải lo tới tính mạng. Chương 544, Nụ hôn ngọt ngào, đúng vậy. lạt Bắc nhìn thẳng vào mắt Hoài Ngọc, bản thân ngươi cũng thấy việc làm của Hoàng Vô Thần chưa chắc đã đúng. Vì sao lại cứ phải giữ lời hứa đó làm gì? Nếu vậy ta bắt ngươi lại, đưa ngươi về giới Niết Bàn là được rồi. Ngươi ở trong tử kim hư không đã tính toán như vậy. Một chút hoài niệm chợt xuất hiện trong mắt hoài ngọc. Nàng nhìn lạc bắc thật sâu rồi lắc đầu, lạc bắc. Ta biết ngươi tình nguyện nuốt lời để giữ ta lại. Đối với ngươi mà nói bắt ta lại thì ta không phản bội công luôn. Nhưng đối với ta mà nói thì khác. Như vậy ta không hoàn thành được lời hứa với hoàng vô thần. Ngươi thả cho ta đi. Nếu như ngươi ra tay bắt ta, Ta sẽ liều chết để tự bạo Nguyên Anh. Lạc Bắc trầm mặt. Hắn thật sự không ngờ Hoài Ngọc đã đoán được suy nghĩ của mình. Tới lúc này, hắn đột nhiên hiểu được tại sao khi Hoài Ngọc đi cùng với mình tại Hoàng Thiên Thần Tháp lại có một thái độ vô ưu vô lo, gần như hết sức hưng phấn. Đó là bởi vì khi đó Hoài Ngọc đã quyết tâm, biết được sau này không thể ở cùng với hắn được. Lạc Bắc là người thẳng thắng. Hắn chỉ muốn mỗi người bên cạnh mình được sống thật tốt. Hơn nữa hắn cũng biết Hoài Ngọc không muốn là kẻ địch của mình. Cho nên hắn muốn hạ một cái cấm chế lên người nàng để cho nàng lặng lẽ tu luyện. Và theo như nàng nói, như vậy giữa hắn và Cung Luân cho dù ai thắng ai thua thì Hoài Ngọc cũng không hề lo lắng tới tính mạng. Cho dù là Cung Luân thắng thì Hoài Ngọc cũng không phải phản bội, chỉ bị lạc bắt bắt mà nhốt lại thôi. Nhưng hiện tại Lạc Bắc có thể cảm giác được Hoài Ngọc nhất định phải rời khỏi đây. Mặc dù trong lòng hơi tức giận nhưng Lạc Bắc có thể hiểu được suy nghĩ của Hoài Ngọc. Hoàng Vô Thần có ân lớn đối với nàng. Mặc dù nàng không muốn là kẻ địch đối với Lạc Bắc nhưng nhiều nhất cũng chỉ không giúp ai. Không thể thiên về phía Lạc Bắc cũng chẳng thể phản bội Hoàng Vô Thần. Sư huynh lạng hàng và huyền vô kỳ của ngươi bị nhốt ở đâu ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoài Ngọc nói tiếp, có điều để bồi thường. ta hy vọng ngươi nói tin tức vị sư muội và thần cung toái hư của côn luân chúng ta còn sống hay chết cho ta dù sao thì thần cung toái hư còn tồn tại hay không đối với côn luân chúng ta cũng có ý nghĩa không hề kém hai vị sư huynh của ngươi dừng một chút nàng nhận ra lạc bắc không kiềm chế nổi cơn giận liền đột nhiên cười cười nói nhỏ ta hứa với ngươi ta sẽ cố hết sức rời hỏi côn luân khi đó ta nhất định sẽ tới bên ngươi lạc bắc chợt ngẩn đầu Như không tin vào tai mình mà nhìn Hoài Ngọc. Nhưng Hoài Ngọc chỉ liếc mắt nhìn Lạc Bắc một cái như muốn ghi nhớ gương mặt của hắn. Nếu mỗi người tu đạo đều giống như ngươi cứ giống như người bình thường thì tốt biết bao. Hoài Ngọc lên tiếng. Vào lúc này, tu vi của Lạc Bắc có thể nói là đếm trên đầu ngón tay trong khắp cả thiên hạ. Nhưng, hắn giống như một người bình thường sao? Tuy nhiên sau khi nói xong câu đó, Hoài Ngọc hơi ngẩng đầu lên nhìn Lạc Bắc rồi nói. Ta muốn nói chuyện riêng với nạp lan nhược tuyết có được không? Tại sao cô ấy lại muốn nói chuyện riêng với ngươi? Hoài Ngọc cũng không có chào từ biệt lạc bắc. Sau khi đúng một lúc với nạp lan nhược tuyết, nàng liền kiên quyết bỏ đi. Nhìn Hoài Ngọc biến mất trên không trung, sắc mặt của lạc bắc cũng không có quá nhiều thay đổi, tuy nhiên hắn thầm thở dài trong lòng quay sang nhìn nạp lan nhược tuyết đang đi về phía mình mà hỏi. Cô ấy cho ta một viên hóa hình yêu đan. Nạp Lan Nhược Tuyết cũng quay đầu nhìn hướng Hoài Ngọc rời đi mà nói Hóa hình yêu đan, Lạc bắc ngay người Vào lúc này, viên hóa hình yêu đan mà Nạp Lan Nhược Tuyết cầm trong tay đúng là của Hoài Ngọc hỏi xin hắn Nhưng bây giờ nàng lại đưa cho Nạp Lan Nhược Tuyết Điều này khiến cho Lạc Bắc không thể hiểu nổi Cô ấy cho ngươi hóa hình yêu đan, vậy còn nói gì nữa không? Cô ấy, Nạp Lan Nhược Tuyết hơi do dự một chút rồi nói nhỏ cô ấy bảo ta quan tâm tới ngươi thật tốt lạc bắc ngươi đừng quên cô ấy có tình ý đối với ngươi mai sơn huyền vô kỳ đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt vào lúc này trên đầu hắn có những tia sáng màu xanh liên tục lóe lên nơi đây chính là một cái cấm chế trong trận pháp tại một cái thung lũng của mai sơn mai sơn vốn là một di chỉ của tông môn từ thời thượng cổ lúc trước bạch lạc tiên tử du ngoạn tới đây Vô tình phát hiện ra nơi này. Thông qua di chỉ của cái tông môn này, Bạch Lạc Tiên Tử cũng tìm được nhiều thứ tốt, nếu không thì chưa chắc nạn đã có được tu vi như ngày hôm nay. Hơn nữa bên trong khu di tích này, Bạch Lạc Tiên Tử còn phát hiện ra một cái trận pháp hộ sơn vẫn còn nguyên vẹn. Không biết tại sao những động phủ ở đây bị tàn phá như thế mà cái trận pháp lại vẫn còn nguyên. Có lẽ năm đó tông môn này bị kẻ địch đột nhập bất ngờ, không kịp khởi động trận pháp bảo vệ tông môn. hoặc là đại loạn xảy ra từ chính bên trong tông môn. Nhưng cho dù thế nào thì uy lực của cái trận pháp hộ sơn này cũng vô cùng mạnh. Theo sự phỏng đoán của Bạch Lạc tiên tử thì cho dù có cả trăm người tu đạo tu vi nguyên anh kỳ liên thủ tấn công cũng chưa chắc đã phá được sự phòng ngự của cái trận pháp này. Mà hiện nay người tu đạo nguyên anh kỳ trong giới tu đạo rất ít, muốn tập trung cả trăm người tu đạo với tu vi như vậy, cho dù là côn luân cũng là chuyện rất khó. Cho nên sau trân chiến ở núi Đại Đông, huyền vô kỳ và lạng hàng cùng với bạch lạc tiên tử không thể chạy trốn khỏi sự đuổi giết của công Luân vì vậy mà đành phải chạy tới đây. Khởi động cái trận pháp vô danh đó. Giờ phát này, bên ngoài trận pháp chỉ có một người không có danh tiếng của công Luân, Lão mặc một cái áo choàng màu đỏ thẳm, đầu đội mũ đạo đang ngồi nhắm mắt trên cây cột đá không nhúc nhích, chẳng khác nào đã chết. Tuy nhiên thi thoảng từ người của y tản ra pháp lực dao động hiển nhiên so với bạch lạc tiên tử tiếp cận với Nguyên Anh Trung Kỳ còn mạnh hơn nhiều. Vào lúc này, bên ngoài vần sáng của trận pháp bảo vệ, giữa vô số di tích của lầu các vẫn có một cái lá cờ màu đỏ dài tới cả trăm trượng, trên bề mặt của nó còn có những ký hiệu lằn ngoằn màu vàng. Ánh sáng màu hồng từ lá cờ đó tản ra xung quanh vần sáng màu xanh, tạo thành một cái võng kỳ dị. Tuy nhiên ánh sáng từ lá cờ màu đỏ đó cũng không thể tiến được vào bên trong quần sáng màu xanh. Chỉ cần chạm phải là đã bị thứ ánh sáng màu xanh đẩy văng ra ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào cái trận Pháp Hồ Sơn chỉ bao phủ một phạm vi hơn 10 mẫu. Tuy nhiên bên trong trận Pháp cũng có bốn năm đỉnh núi nhìn như ít nhất cũng phải tới trăm dặm. Có thể nói trong và ngoài trận Pháp dường như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngay cả côn Luân cũng tạm thời không làm gì được cái trận Pháp Hồ Sơn này. hơn nữa căn cứ vào những dấu tích bên ngoài sơn môn và ảo trận phòng ngự thì tông môn thượng cổ ở núi mai sơn chắc chắn phải là một phái lớn số một thời đó xung quanh người huyền vô kỳ bao phủ những làng nguyên khí màu vàng từ xa nhìn lại chẳng khác nào một cái kén màu vàng đất bao bọc lấy gã chỉ thấy những tia sáng liên tục lóe lên cơ bản không nhìn thấy được bóng dáng của huyền vô kỳ ở bên trong lúc này huyền vô kỳ chợt ngừng sự tu luyện mở mắt Lớp nguyên khí màu vàng cũng chợt tản ra. Từng tia nguyên khí thông qua những lỗ chân lông mà chui vào trong cơ thể của gã. Nơi huyền vô kỳ ngồi là một cái khe sâu. Ở đây linh khí rất đậm. Phía vách núi có một dòng thác nước đổ thẳng xuống dưới tạo thành một cái đầm nước xanh biếc trong cốc. Huyền vô kỳ ngồi cách cái đầm chừng hơn 10 trượng. Một chút hơi nước lất phất bay tới. Huyền vô kỳ mở mắt đứng dậy liếc mắt nhìn xuống đầm rồi hét lên kinh hãi. trong cái đầm nước xanh biếc có một thiếu nữ đang xoay lưng về phía hắn để lộ làn da trần trắng bóc và vóc dáng mê người cái eo thon duyên dáng tưởng như chỉ bằng một nắm tay trên cái cổ trắng muốt lóe lên hào quang của những hạt trân châu mái tóc dài mượt đen bóng buông xuống tới tận mông thi thoảng thiếu nữ lại vóc một vốc nước đổ lên người tạo ra một cảnh tượng câu hồn đoạt phách mặc dù huyền vô kỳ đã trải qua mấy trận đại chiến sinh tử Tâm tính được trèn luyện trở nên hết sức vững vàng nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời đầu óc trống rỗng không biết phải làm như thế. Nào? Thế nào? Có đẹp không? Thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại đảo đôi mắt đẹp mà cười nói. Đúng là loại con gái yêu tà, không biết liêm sĩ Đến bây giờ còn làm cái chuyện như vậy. Tuy nhiên huyền vô kỳ đột nhiên quay đầu lại mà nổi giận. Hóa ra thiếu nữ đang đứng trong đầm nước chính là bạch lạc tiên tử đã vương tình với huyền vô kỳ khi ở núi Đại Đông. Chỉ có điều lúc trước mái tóc dài của nàng được tết lại còn bây giờ trong lúc rửa mặt chải đầu được xóa ra khiến cho ít đi vài phần diêm dúa lẳng lơ và vài phần thanh lịch. Con người sinh ra có những mối liên hệ với nhau. Nam nữ yêu đương là việc bình thường tại sao lại nói không biết liêm sĩ? Bạch lạc tiên tử không tức giận mà mỉm cười nói, nói ta là loại con gái yêu ta vậy vừa rồi ngươi nhìn thấy ngay người, lại còn đỏ mặt thì sao? Vào lúc này, mặc dù ngươi nói ta là thứ con gái yêu tà nhưng chắc chắn trong lòng cảm thấy ta đẹp đúng không? Đừng có nói bậy. Huyền vô kỳ tức giận hét lên, cái thứ con gái yêu tà như ngươi trong mắt ta chẳng khác nào một khúc gỗ mục. Ngươi không sợ khi lạng hàng của ta quay về đột nhiên nhìn thấy ngươi làm cái trò hề này hay sao? Ha ha! Bạch lạc tiên tử đột nhiên cất tiếng cười như tiếng chuông, huyền vô kỳ. Hóa ra là ngươi ghen sợ lạng hàng của ngươi cũng nhìn thấy thân thể ta. Thối lắm! Thối lắm! Huyền vô kỳ đột nhiên nổi giận mắng mấy tiếng liền tới mức tráng nổi đầy gân xanh. Ngươi thích cho ai xem thì xem cần gì phải xuất hiện trước mặt ta. Chỉ cần không xuất hiện trước mặt ta thì đâu có liên quan gì tới ta. Ngươi cũng không cần phải làm những cái trò này trước mặt ta. Cho dù thế nào thì ta cũng không thích cái loại con gái yêu ta như ngươi mà mơ tưởng kết thành đạo lưỡng. Thật không? Ngươi nói trong mắt ngươi ta không khác gì một khúc gỗ mục. Vậy tại sao ngươi không dám ngửa mặt lên nhìn ta? Chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi sao? Bạch lạc tiên tử cười cười rồi xoay người khiến cho cặp núi đôi cao vút đầy kiêu hãnh lộ diện. Ta! Lúc này, tráng huyền vô kỳ nổi đầy gân xanh. Gã vừa mới định quay đầu nghĩ nói với bạch lạc tiên tử sao ta không dám nhưng vừa mới quay đầu lại nhìn thấy thân thể lung linh của nàng, thân thể hắn liền cứng đờ, không nói ra lại rồi theo bản năng quay người đi. Xuệt. Nhưng đúng vào lúc này từ trong tay bạch lạc tiên tử chợt có một ngọn lửa màu xanh như con rắn lao thẳng vào người huyền vô kỳ. Bạch lạc yêu nữ. Ngươi. Sắc mặt của huyền vô kỳ vừa mới xuất hiện một sự khó tin và quát lên chói tai thì toàn thân chẳng khác nào khúc gỗ mà ngã xuống đất. Tiểu oan gia Ngươi nói ta là gỗ mục vậy ngươi hãy biến thành một khúc gỗ đi. Bạch lạc tiên tử bước lên khỏi đầm nước vẫn để nguyên mình như vậy mà ông huyền vô kỳ vào lòng. Tấm thân mềm mại thơm tho đó nhưng từ khi đạt tới kim đan kỳ, bạch lạc tiên tử chưa hề để ý tới bất kỳ một người đàn ông nào. Hơn nữa Bạch Lạc Tiên Tử đã là người tu đạo Nguyên Anh Kỳ, có lẽ bây giờ trong cả giới tu đạo cũng không có một người nào có tu vi tương đối sánh được để chạm vào da thịt của nàng. Nhưng huyền vô kỳ lại cảm thấy vô cùng kinh sợ, không hiểu Bạch Lạc Tiên Tử định làm gì với mình. Mà vào lúc này, không biết Bạch Lạc Tiên Tử sử dụng thứ pháp thuật gì mà khiến cho thần thức của hắn bị cắt đứt không liên lạc được với chân Nguyên. Không thể điều động nổi chân Nguyên. Ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích chỉ biết nhìn bạch lạc tiên tử ông mình vào lòng. Bạch lạc tiên tử ông chặt lấy huyền vô kỳ vốn cao hơn mình cả nửa cái đầu. Ngực nàng kề sát vào ngực của huyền vô kỳ. Bạch lạc tiên tử mỉm cười nhìn huyền vô kỳ đang bất động. Nàng hé môi nhẹ nhàng hôn gã một cái. Huyền vô kỳ vô cùng kinh sợ nhưng chỉ cảm giác đôi môi hơi lạnh mà vô cùng mềm mại. Ngay lập tức cái lưỡi thơm tho của bạch lạc tiên tử tiến vào. nhất thời huyền vô kỳ chỉ thấy trong đầu như có tiếng nổ hoàn toàn trống rỗng không biết bản thân đang có cảm giác như thế nào nữa có lẽ chỉ trong một cái nháy mắt có lẽ rất lâu bạch lạc tiên tử chợt ngẩng đầu lên sau khi hôn huyền vô kỳ xong vào lúc này trên khóe mắt của bạch lạc tiên tử xuất hiện mấy giọt nước mắt huyền vô kỳ ít nhất ta cũng cứu ngươi để cho ta hôn một cái là chúng ta hòa nhau lẳng lặng ngắm huyền vô kỳ một lát Bạch lạc tiên tử từ từ thi triển thứ pháp thuật giúp cho gã và lạng hàng bỏ chạy. Bên ngoài vẫn còn một lão đạo của cung luân, Chỉ cần bạch lạc ở lại thì cơ bản không có khả năng sống. Nhưng bây giờ, huyền vô kỳ vẫn không thể nhúc nhích được ngón tay nên chỉ biết trơ mắt nhìn bạch lạc tiên tử đưa mình và lạng hàng và trong cái pháp bảo do nàng hóa ra. A, cuối cùng thì cũng không chịu nổi nữa. Không hề có một chút dấu hiệu. Lão đạo của cung luân đang ngồi giống như chết trên một cây cột đá chợt mở mắt. Khóe miệng của y điểm một nụ cười lạnh. Một tiếng gầm rú đột nhiên từ trong vần sáng màu xanh vốn đang yên tĩnh vọng ra khiến cho cả sơn cốc chấn động. Rồi lập tức một tiếng nổ vang lên, vần sáng màu xanh chợt biến mất mà cái lưới lớn màu hồng bao phủ bên ngoài cũng bị đục một lỗ rồi từ bên trong có hai cột sáng màu xanh lục bắn ra. Hai cột sáng màu lục đó rõ ràng là hai con quái xà có hai cái cánh. Miệng chúng phun ra liên tục hết sức hung ác. Pháp lực dao động trên người chúng cũng kinh người. Đồng thời một bóng người yếu điệu cũng lao ra theo sau qua cái lỗ thủng mà hai cột sáng xanh tạo thành. Cái bóng đó chính là Bạch Lạc Tiên Tử. Vừa phá thủng cái lưới lớn màu hồng, hai con quái xà như hết sức pháp lực mà vỡ vụn. Còn cái ngọc phù màu xanh ngọc trong tay Bạch Lạc Tiên Tử cũng lập tức tối đi rồi hóa thành bột phấn. Không hề chần chừ. Bạch lạc tiên tử chỉ tay một cái. Gần như một cái ngọc hoàng đỏ như máu cao bằng một nửa lão đạo chợt xuất hiện trước mặt lão đạo gian ngồi xếp bằng trên cây cột đá. Cái ngọc hoàng đó nhìn rất nặng và dày. Bề mặt ngoài của nó có những tia sáng giống như ký hiệu lưu động, dường như bên trong được khảm rất nhiều bí ngân. Nó vừa mới xuất hiện lập tức thích chặt lại như muốn siết nát lão đạo ngay lập tức. rồi cùng lúc đó một vần sáng ba màu từ phía sau bạch lạc tiên tử lao ra thoáng cái hóa thành một cái bóng của con thuyền tản ra ba màu mà phóng ra ngoài sơn cốc chút tài mọn mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta bị cái vòng ngọc bao chặt lão đạo cung luân chỉ cười lạnh như không có gì trở ngại mà đứng dậy vừa đứng lên bên trên cái vòng ngọc màu đỏ chợt xuất hiện một vết dài màu đen rồi lập tức bị cắt thành hai nửa mà rơi xuống khỏi người lão khi rơi xuống mặt đất Hai vòng ngọc trở lại hình dạng nguyên bản của nó. Chỗ bị đứt bóng loáng như bị một lưỡi dao cực sắc gây ra. Thấy cái pháp bảo của mình bị lão đạo công luân phá dễ như vậy, bạch lạc tiên tự biến sắc. Nhưng nàng lại tiến lên chặn lấy lão đạo. Trong tay lập tức xuất hiện một cái khay bằng ngọc trắng. Từ cái khay khí trắng bốc lên rồi tạo thành năm con rồng băng dài tới ba trượng. Từ hơi thở của cái pháp bảo đó tản ra thì đây cũng là một cái pháp bảo cấp kim tiên. lực công kích của thứ pháp bảo này cơ bản cao hơn hẳn pháp thuật của những người chưa tới nguyên anh trung kỳ như bạch lạc tiên tử sau khi lấy ra cái pháp bảo đó trước mặt bạch lạc tiên tử chợt lóe lên một tia sáng xanh rồi xuất hiện một tấm thuẫn màu xanh năm con băng lông bổ nhào về phía trước khiến cho bốc lên những làn sương màu trắng trong không khí lập tức xuất hiện những điểm sáng lấp lánh như thủy tinh giống như toàn bộ không khí trong phạm vi mười trượng đều bị đóng băng mà lúc này Cái bóng con thuyền ba màu đã lao đi được cả trăm trường như sắp ra khỏi cốc. Nhìn thấy cảnh đó, lão đạo cung luân vẫn không thèm để tâm chỉ nhìn năm con băng long đang vọt tới như muốn đóng băng lấy mình rồi xé ra thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí lão chỉ lăng không đứng lơ lửng trên cây cột đá chẳng thèm di chuyển. Mãi cho tới khi năm con băng long chỉ còn cách lão chừng mười trường, hai cái ống tay áo đang buông xuống của lão mới động đậy một chút. Một cây quạt nhỏ dài chừng một trượng đột nhiên như mọc ra từ tay lão lặng lại xuất hiện trong tay phải. Rồi một thứ uy áp khủng bố đột nhiên từ cây quạt dài tới một trượng nhanh chóng cung cung tràn ra. Chương 545, Địa Tàng Hồ Trì Sắc Lạc Tông Cùng lúc đó, Một làn pháp lực dao động khiến cho người ta sợ hãi cũng bắt đầu tản ra từ người lão đạo cung Luân xoay vần xung quanh người lão tạo thành một cái lá sen màu đen như thật. Chẳng trách được ngay cả Hoài Ngọc còn trẻ như vậy đã đạt tới Tu Viên Nguyên Anh Sơ Kỳ có thể coi như là người nổi bật trong số đệ tử của cung Luân khi nhìn thấy lão đạo này cũng vô cùng cung kính. Lão đạo đầu đội mũ màu đỏ như máu gà, gương mặt như chẳng hề bận tâm tới gì khác chính là một nhân vật với Tu Viên Nguyên Anh hậu kỳ. một nhân vật như vậy ở trong cung luân chẳng chắc phải có thân phận không hề tầm thường thậm chí địa vi chưa chắc đã dưới mời đại kim tiên theo làng pháp lực dao động kinh người tản ra một cơn gió đen cũng từ cây quạt trong tay lão xuất hiện tạo ra một cảnh tượng kỳ dị năm con băng long đang hùng hổ xông tới chạm phải trận gió đen lập tức trên người xuất hiện vô số những vết nứt như bị những lưỡi dao sắc bén cắt trúng một tiếng nổ vang lên ngay sau đó Trận gió đen chỉ to bằng cánh tay chợt nổ tung hóa thành những tia khí đen nhỏ. Mà những tia khí đen đó nhanh chóng to lên rồi trong nháy mắt biến thành một cơn lốc màu đen. Sau khi lấy ra pháp bảo, lão đạo cũng không hề có động tác nào chỉ có điều pháp lực dao động liên tục tản ra xung quanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực trong tầm mắt đã bị cơn lốc màu đen kia bao phủ, ngay cả bóng của con thuyền ba màu kia cũng chìm trong đó. Năm con băng long chỉ tiến xa được hơn hai trượng liền như bị vô số cánh tay bám lấy rồi cuốn vào trong cơn gió. Ngay sau đó một loạt tiếng nổ vang lên, không ngờ chúng bị cắt thành vô số những phiến băng nhỏ. Tấm thuẫn màu xanh trước mặt bạch lạc tiên tử tản ra những tia sáng rồi nhanh chóng xoay tròn bao bọc lấy nàng. Nhưng toàn bộ những chỗ mà tầm mắt có thể với tới được đều bị cơn lốc màu đen che kín. Bên trong cơn lốc đó xuất hiện đầy những lưỡi đau do thứ gió đen kia tạo thành. những thứ lưỡi đau giống như một bầy quạ đen không biết có tới bao nhiêu chỉ thấy chúng di chuyển kéo theo tiếng gió rít mà từ trong cái quạt màu đen dường như còn có liên tục những cơn gió đen tản ra tấm thuẫn màu xanh của bạch lạc tiên tử hiển nhiên cũng là một cái pháp bảo phòng ngự cấp kim tiên nhưng vào lúc này trước trận lóc xoáy màu đen nó cũng lung lay như một con thuyền nhỏ trước cơn bão nàng không khỏi mím môi sắc mặt trắng bệch Không ngờ lá cờ nhỏ trong tay lão đạo công luân lại là một thứ cổ bảo. Hơn nữa dường như đã được lão luyện hóa hoàn toàn, dùng chân nguyên tế luyện chẳng biết bao nhiêu năm nên có uy lực thật sự kinh người. Ngay cả pháp bảo phòng nữ cấp Kim Tiên cũng gần như không thể ngăn cản nổi. Quan trọng hơn là phạm vi của cái pháp bảo này thật sự quá rộng. Mặc dù cơ bản không nhìn rõ quá mười trượng nhưng nàng có thể cảm giác được cái bóng của con thuyền cũng bị bao phủ bên trong nó chẳng có gì là lạ, lạ khi lão đạo cung luân vẫn thoải mái ung dung như thế. Tế luyện được một thứ pháp bảo kinh người thế này, thủ đoạn của lão đạo cung luân cơ bản không hề dưới thập đại kim tiên. Hóa ra lão gần như chắc chắn bạch lạc tiên tử và huyền vô kỳ cùng với lạng hàng cơ bản không thể trốn thoát. Một dải sáng màu trắng từ trong cái khay trước mặt bạch lạc tiên tử tuôn ra. Tuy nhiên nguyên khí lạnh lẽo đó gần như mới chỉ lao ra được mấy trường, chưa kịp ngưng tụ thành băng long đã bị những lưỡi đau gió cắt nát. Ngay cả thần thức tản ra cũng bị nó đánh tan. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng gió rít, bạch lạc tiên tử gần như mất hết toàn bộ các giác quan. Chỉ trong một lát, tấm thuẫn trắng trước mặt vang lên những tiếng động kịch liệt. Bạch lạc tiên tử ngẩng đầu nhìn lên trên thì thấy khắp cả không trung chỉ toàn là lốc xoáy cơ bản không biết nó đã lan ra tới phạm vi như thế nào. Uy lực của cái pháp bảo trong tay lão đạo Cung Luân không ngờ dường như vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nhưng đúng vào lúc này, một cột gió to như thùng nước đột nhiên dán thẳng vào tấm thuận khiến cho Bạch Lạc tiên tử loạn chọn cố gắng khống chế được nó. Nhưng nhất thời nàng cũng không thể phóng ra bất cứ pháp bảo hay pháp thuật nào. Cùng lúc đó, lão đạo Cung Luân ngửa sắc mặt âm lạnh lên nhìn trời. Không gian xung quanh lão bây giờ toàn là những cơn gió màu đen. Quy năng từ cây quạt trong tay lão ước chừng bao phủ phạm vi cả trăm mẫu. Tuy nhiên ánh mắt của lão lại như có thể xuyên qua những cơn lốc mà thấy được cảnh tượng. Vào lúc này, trong những cơn lốc đen kia, ánh sáng ba màu của con thuyền cũng chỉ còn có một. Nó bị những cơn lốc đánh cho bay lên hạ xuống, ánh sáng tán loạn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng đúng vào lúc này, lão đạo cung luôn chật hơi nheo mắt nhìn về phía bên trái mà nói một câu lạnh lùng, ai? lén lúc trốn ở đó chẳng lẽ nghĩ ta không cảm giác được hay sao? Tiền bối. Ta không cố ý trốn, chỉ mới đi ngang qua đây mà thôi. Một âm thanh vọng tới từ hướng mà lão đạo quay sang để nhìn. Sau âm thanh đó, một bóng người ẩn trong ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ngăn cản hơn trăm lưỡi đao gió màu đen đang lao về phía mình. Khi bóng người đó xuất hiện, lão đạo cung luân hơi ngẩn người. Cái đầu của người đó trọc lóc, sắc mặt đen xì. Trên người mặc một chiếc áo lạc ma, gương mặt của y hết sức đôn hậu, hai gò má hồng hồng đầy sung sức của tuổi trẻ. Tuy nhiên khi nhìn thấy vầng sáng do lạc ma đó phát ra, đồng tử của lão đạo cung luân hơi co lại, địa tàng hộ trì thần quan, người của sắc lạc tông. Tiểu lạc ma đầu trọc có hình thức vô cùng tầm thường, tuổi chừng hơn 20, một cánh tay để trần lộ ra ngoài lạc ma bào nhìn trân bóng, cũng hết sức bình thường. Nhưng giờ phút này bên ngoài thân thể gã bao phủ một quần sáng màu trắng, thấp thoáng hiện ra ảo ảnh của hơn một ngàn điện thờ. Trong mỗi điện thờ nho nhỏ có từng vị la hán, tôn giả ngồi với các tu thế không giống nhau. Quần sáng màu trắng này chỉ chiếu trong phạm vi một trường cố gắng bao phủ vị lạc ma trẻ tuổi, nhưng vì quần sáng màu trắng hiện ra nhiều phù điêu ảo ảnh điện thờ như vậy, nên khiến cho bên trong quần sáng trắng này có vẻ như là có rất nhiều tông môn mật tông, điêu khắc đầy thần sơn thần Phật. làm cho người ta có một cảm giác đầy khí thế phi phàm. Nghe câu hỏi có chút âm u lạnh lẽo của lão đạo Công Luân, lạc ma trẻ tuổi này có phần lúng cuốn, vì tiền bối, ta đúng là đệ tử của sắc lạc tông. Đệ tử của sắc lạc tông. Nghe cái tên như thế lại nhìn lạc ma trẻ tuổi dường như căn bản chưa từng có kinh nghiệm đi lại thế gian, trong lòng Công Luân lão đạo lập tức cùng cùng nổi lên sóng biển kinh thiên. Nam La Phù, Bắc Sắc Lạc. Người của môn phái bình thường có lẽ chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng những người có trình độ tu vi như lão đạo công Luân thì không thể không hiểu rõ. Pháp quyết của công Luân được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng lão lại hiểu rất rõ uy lực và thần diệu trong pháp quyết của La Phù và Sắc Lạc Tông. Thậm chí chúng còn cao hơn cả công pháp bậc cao của công Luân rất nhiều. Hơn nữa đệ tử của La Phù và Sắc Lạc Tông cũng rất ít, nhưng mỗi một đệ tử đều là nhân vật mà bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Bởi vì trong lòng quá mức khiếp sợ, cho nên thậm chí ngay cả chiếc quạt nhỏ đang ở trong tay lão đạo cung luân hơi khựng lại một chút. ầm, một quần sáng màu xanh từ bên trong cơn lốc màu đen lão đảo vọt ra, xông tới một nơi tương đối thư cơn lốc màu đen. Hư! Nhìn thoáng qua bạch lạc tiên tử ở bên trong quần sáng màu xanh và linh chu ba màu phía trên nạn chừng hơn 50-60 trượng đang bị vây trong cơn lốc màu đen, lão đạo cung luân hừ lạnh một tiếng. Căn bản mặc kệ bạch lạc tiên tử và linh chu ba màu kia mà quay đầu lại, chớp mắt nhìn lạc ma trẻ tuổi nói, chẳng phải sắc lạc tông đã mở đại phạm thiên mạng Đà La, toàn bộ tông bế quan 60 năm, pháp trận đại phạm thiên mạng Đà La một khi mở ra, người bên trong căn bản không thể ra ngoài. ngươi thân là đệ tử của sắc lạc tông, sao lại tới đây được? Trước khi mở đại phạm thiên mạng Đà La Bích, sư tôn ta đã thấy trong lòng của ta có chút bụi niệm nên để ta tự lựa chọn ở lại trong sắc lạc tông tu hành. Hay là phải ở bên ngoài tông 60 năm? Lạt ma trẻ tuổi hơi cười khổ nói, ta nghĩ hồi lâu. Vẫn muốn được nhìn thế giới bên ngoài, nếu không chút bụi niệm ấy sẽ không mát, chỉ sợ trong vòng 60 năm tu hành cũng sẽ lâm vào tâm chứng. Có lẽ sư tôn ta cũng nhìn ra điểm ấy, cho nên mới đưa ra ngoại lệ để ta lựa chọn. Chương 546 Mà đau diệt Phật, ngươi tên là gì? Lão đạo cung luân hơi hiếp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi dừng lại một chút, lão lại hỏi tiếp, ngoài ngươi ra, sắc lạc tông còn có đệ tử nào tu hành ở bên ngoài không? Ta tên là Tán Tây Nạp Thác. Lạc ma trẻ tuổi rất chất phát có hỏi là đáp, dường như còn có chút ngượng ngùng, ngoài ta ra, sắc lạc tông không còn đệ tử nào tu hành bên ngoài cả. Tán Tây Nạp Thác. Trong mắt lão đạo Cung Luân hiện lên một tia thần sắc khiếp sợ, ngươi là đệ tử thân truyền của Nhân Ba Thiết Pháp Vương. Nhân Ba Thiết Pháp Vương, đệ tử của Sắc Lạc Tông. Giờ phút này cơn lốc màu đen không cuồn cuộn tới nữa do lão đạo Cung Luân cũng không tiếp tục sử dụng cây quạt nhỏ màu đen nên Bạch Lạc Tiên tử cũng đã nghe được màn đối thoại của hai người. Trong mắt nàng lập tức cũng trở nên cực kỳ khiếp sợ. Nhân ba thiết pháp vương là thượng sư có tu vi cao nhất hiện nay của sắc lạc tông trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết lão đã tu luyện pháp tu vô thượng mật tông đến cảnh giới thành tựu bất tử hồng quang, luân hồi niết bàn. Bên trong Phật hiệu mật tông, tương sắc, thụ, tưởng, hành, thức được gọi là ngũ uẩn. Thượng sư nhìn thấu toàn bộ ngũ uẩn này là được thành tựu có thể nhìn thấy bất tử hồng quang. Mặc dù không thi triển bất cứ pháp quyết gì, thì trên người cũng có ngũ sắc hồng quan xoay tròn, không trung trên đỉnh đầu cũng hiện ra đám mây ngũ sắc mà cái gọi là luân hồi niết bàn thì trên thế gian có rất nhiều điển tịch thường nói rằng trong thế nhân mỗi người đều có luân hồi chuyển thế nhưng trên thực tế xác thịt con người sau khi diệt vong để lại ý chí thần hồn cũng sẽ tiêu tan ở giữa đất trời căn bản cũng không tồn tại cái gọi là luân hồi chuyển kiếp người tu đạo tu nguyên anh tu thân ngoại hóa thân đó là để sau khi thân thể diệt vong tìm kiếm nơi thần hồn dựa vào Đạt được thọ nguyên trường cửu Nhưng trong pháp quyết mật tông vô thường Nếu tu đến cảnh giới nhất định Mặc dù thân thể và thân ngoại hóa thân sau khi diệt vong Cũng vẫn còn có thể lưu lại một chút thần niệm Chuyển thế thành người Nhưng thành tựu loại này mấy ngàn năm qua Vô số môn phái trong mật tông Cũng chỉ có ít ỏi mấy người đạt tới mà thôi Vị lạc ma tên là tán tây nạp thác Nếu là đệ tử thân truyền của thượng sư Có thành tựu tối cao nhất trong mật tông hiện nay vậy thì tu vi và thần thông nhất định là không kém. nhưng mặc dù bạch lạc tiên tử bị thân phận của táng tây nạp thác làm cho thất kinh, nàng cũng không hề chần chừ, quanh thân đột nhiên xuất hiện một dải lửa màu xanh dài dẹp. nàng cắn rắn xong về phía con thuyền tản ra ánh sáng ba màu trên đỉnh đầu. lão đạo cung luôn thấy thế chỉ cười lạnh, chiếc quạt nhỏ màu đen trên tay lại cuồn cuộn tản ra khí đen. Một lát sau cơn lốc màu đen cũng đã bao vây đem bạch lạc tiên tử và con thuyền ba màu khiến cho không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngươi đã là đệ tử của sắc lạc tông, vậy không có bất cứ quan hệ gì với thứ yêu nghiệt này. Hơn nữa lại là tình cờ gặp ở nơi này, không bằng đợi ta giết chết vài tên yêu nghiệt này rồi, hãy theo ta đến côn luân ở vài ngày. Nói không chừng như vậy sẽ có chút ích lợi đối với sự tu hành của ngươi. Sau khi để cơn lốc màu đen bao phủ bạch lạc tiên tử và linh chu ba màu, Sắc mặt của lão đạo công luân trở nên hơi thân thiện mà nói với tán tây nạp thác. Như thế cũng tốt. Tán tây nạp thác gật đầu một cách chất phát, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Nhìn tu vi của tiền bối hẳn là thân phận cao tuyệt. Nếu ta theo tiền bối đi công luân, không biết tiền bối có thể dẫn kiến vạn bối gặp hoàng vô thần trưởng giáo không? Hơi dừng lại một chút, tán tây nạp thác lại có chút ngượng ngùng, kính cẩn hỏi, vạn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Không biết tiền bối có thể đáp ứng hay không? Ánh mắt lão đạo Công Luân khẽ chấp động. Ta tên là Từ Thạch Hạc. Có chút thân phận ở Công Luân. Muốn ta dẫn ngươi đi gặp Hoàng Vô Thần Trưởng Giáo cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều không biết ngươi muốn gặp Hoàng Vô Thần Trưởng Giáo là có việc gì. Còn nữa, ngươi nói yêu cầu quá đáng là gì? Việc này là ta muốn ra mặt khuyên can Hoàng Vô Thần Trưởng Giáo một chút. Ta cảm thấy mấy năm gần đây thủ đoạn của ông ta khá tàn nhẫn, kinh Phật từng nói chúng sinh bình đẳng, trong số yêu tu cũng không ít người có tâm địa thiện lương. Tán tay nạp thác đỏ mặt lên, dường như có chút do dự, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, nói một hơi, từ tiền bối. Người bị ngươi vây bên trong hình như là bạch lạc tiên tử. Ta từng nghe kể về sự tích của cô ấy và huyền vô kỳ. Bọn họ cũng không phải là người ác, mong rằng từ tiền bối nương tay, Nếu có thể nên nói chuyện để giải quyết, đừng làm tổn thương tính mạng của họ. Hả? Ngươi cầu xin cho cô ta? Lão đạo cung Luân nhìn thoáng qua tay tán nạp thác, trong lòng cười lành, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thản, chỉ hơi nhíu mày, rồi gật gật đầu nói, Ngươi đã mở miệng cầu xin cho bọn họ, ta có thể bỏ qua, nhưng ít nhất cũng phải bắt giữ họ lại, để đảm bảo sau này bọn họ không đi giết người trong chính đạo huyền môn chúng ta rồi mới thả ra được. Trong mắt tán tây nạp thác hiện lên thần sắc vui mừng, không giết người trong chính đạo huyền môn. Ta nghĩ chắc bọn họ có thể đáp ứng. Một khi đã vậy, ngươi nên giúp ta bắt họ lại trước rồi nói sau. Món pháp bảo này của ta tuy rằng uy lực lớn, muốn giết họ không khó, nhưng cái khó là khống chế họ. Nếu muốn cho họ không bị tổn thương, thì bắt lại là cách tốt nhất. Lão đạo cung luân từ thạch hạt nhìn tán tây nạp thác gật gật đầu. Nói, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi Côn luân gặp trưởng giáo hoàng vô thần. Tán tay nạp thác do dự một chút, quay lại nhìn vô số cơn lốc màu đen làm thiên địa sụp đổ kia rồi hơi nhíu mày, dường như bắt đầu ngẫm nghĩ nên dùng cách gì để bắt giữ bạch lạc tiên tử và huyền vô kỳ. Nhưng đúng lúc này, một luồng sát khí ẩn giấu vô cùng tốt từ trong mắt lão đạo Côn luân từ thạch hạt chật lóe lên, tay trái của lão như hơi giật giật. Một tia sáng đen rất nhỏ lặng yên không một tiếng động hiện ra sau lưng tán tay nạp thác. Tiền bối. Dường như đột nhiên cảm giác được gì đó, tán tay nạp thác bất chợt giật mình, xông về phía trước. Cùng lúc đó, một vần sáng màu trắng cũng từ thiên linh của hắn lao ra, nhưng tốc độ của tia sáng đen kia lại vô cùng kinh người, không để cho vần sáng trắng hóa thành thần quan bảo vệ, nó đã đến trên lưng tán tay nạp thác rồi. Trên mặt lão đạo côn luân từ thạch hạt ngay lập tức lộ ra nụ cười khinh thị âm u lạnh lẽo. Nhưng mắt thấy tia sáng màu đen sắp chạm vào người tán tay nạp thác, thì trên lưng của y đột nhiên phát ra một vần sáng mờ năm màu, ngăn cản tia sáng đen đó. Xem ra nhân ba thiết pháp vương rất coi trọng ngươi, còn hao phí pháp lực của mình giúp ngươi thêm một đạo bảo vệ. Từ thạch hạt hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Tiền bối, vì sao ngươi lại đánh lén ta? Tuy rằng trên lưng đột nhiên phát ra vần sáng mờ năm màu chặn tia sáng màu đen do lão đạo côn luân từ thạch hạt phóng ra. Nhưng một chút nó như vẫn xuyên qua được, khiến cho tán tây nạp thác loạn choạng, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng thống khổ. Chỉ là một gã hậu bối miệng còn hôi sữa mà còn dám chê cách làm việc của côn luân chúng ta. Còn dám bảo vệ đám yêu nghiệt nữa. Từ thạch hạt cười âm trầm, đầy thâm ý tia sáng màu đen bị vần sáng mờ năm màu trên người tán tây nạp thác ngăn lại. cũng chi với tu vi của ngươi, cũng có thể xuất thân ngoại hóa thân đó nha. Món pháp bảo này của ta giết ngươi rồi thì uy lực sẽ tăng lên cực mạnh đấy. Diệt Phật ma nhận. Món pháp bảo của ngươi là Diệt Phật ma nhận. Lúc này tán tay nạp thác mới nhìn rõ tia sáng màu đen kia là một tiểu đao màu đen dài bảy tấc Nhưng trên sóng đao lại có thêm chín vòng đen cực nhỏ. Trên chui đao có ánh sáng màu đen di chuyển. tản ra một loại khí tức dị thường làm cho người ta kinh hãi. Nhìn rõ món pháp bảo này, lại nghe tiếng cười lạnh của từ thạch hạt, tán tay nạp thác lập tức biến sắc, hô lên. Chương 547, Mắt yêu, nhìn trộm thiên địa Diệt Phật ma nhận là pháp bảo nổi danh nhất của U Minh Huyết Ma 400 năm trước. Món pháp bảo không chỉ có uy lực cực lớn, Hơn nữa còn có chút khắc chế pháp quyết độc đáo của Mật Tông, nhất là mỗi khi chém giết một người khi tu luyện thân ngoại hóa thân, thì món pháp bảo này còn có thể hấp thu một phần lực lượng của thân ngoại hóa thơ làm cho, quy lực sẽ tăng thêm một bậc. bốn trăm năm trước Thượng sư Mật Tông chết dưới món pháp bảo này hơn 10 người rồi. Có thể nói là nó có hung danh hiển hách. Chỉ có điều không biết vì sao hiện tại món pháp bảo này lại rơi vào tay lão đạo này. Kiến thức cũng không tệ lắm. Nhận ra món pháp bảo này của ta. Trong tiếng cười lạnh, từ thạch hạt chỉ tay, chỉ thấy tiểu đao màu đen hóa thành một tia sáng bay lượng chém tán tay nạp thác. Mà tán tay nạp thác lại tế xuất ra một bức tranh bảo thụ, voi trắng, phát ra một quần sắt vàng bao quanh thân mình. Bị tia sáng đen loạn chém, y cũng đành phải đau khổ chống đỡ, căn bản không có lực để trả đòn. ầm ầm nhưng vào đúng lúc này, vô số tiếng nổ vang lên từ trong cơn lốc màu đen. Hiện ra từng đoàn từng đoàn hồng quang Chỉ dựa vào tu vi của các ngươi, Hôm nay còn nghĩ có thể chạy thoát được hay sao Cây quạt nhỏ trong tay từ bạch hạt Dường như cũng phải tiêu hao lượng chân khí rất lớn Sau khi nhìn thoáng qua tán tay nạp thác Từ thạch hạt liền cười lạnh cuối thấp đầu xuống Nhìn vào trong cơn lốc màu đen Một khi đã như vậy Thì giết các ngươi trước rồi nói sau. Thật sao Ai giết ai còn chưa biết đâu Đúng lúc này Một thanh âm lạnh thấu xương từ trên không trung vọng xuống. Lạc bắt. Lão đạo cung luân đầu đội kê huyết thạch quan lập tức hiếp mắt lại. Suy côn luân lão đạo hơi ngẩng đầu lên, nhèo ánh mắt lại. Một sợi tơ màu tím sáng ngời đã từ trên không trung xuyên xuống dưới, tới trước mặt lão. Cục gió cơn lốc màu đen này tràn ngập toàn bộ sơn cốc và bầu trời. Mỗi một cái đều có uy năng kinh người, ngay cả pháp bảo kim tiên cấp đều khó phá được ra. thế nhưng tia sáng màu tím nhỏ như vậy mà lại có thể đâm phá được vô số đau gió giống như lưỡi hái màu đen trong nháy mắt xuyên thấu xuống dưới nhìn tia sáng màu tím với uy lực kinh người giáng xuống thần sắc trên mặt côn luân lão đạo từ thạch hạt vẫn không có biến hóa gì lớn lão giơ tay phe phải cây quạt màu đen một luồng hát quang từ cây quạt màu đen vọt ra đón nhận tia chớp màu tím sáng nơi kia cả hai tia sáng va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ âm âm nổ bung khối không khí thật lớn trong phạm vi chừng năm sáu trường. một dòng giống như khí lưu màu đen tản ra bốn phía, một dòng lôi quang màu tím to như cánh tay, ngưng tụ giống như pha lê. ngay lúc từ thạch hạt thi triển cây quạt nhỏ màu đen trong tay ngăn trở sợi tơ màu tím thì trên không trung lại có một thứ uy áp kinh người ép xuống làm cho người ta cảm giác như có một con quái vật rất lớn hạ xuống vậy. cùng lúc đó, một chùm hào quang bảy màu giống như lông vũ chim khổng tước từ bên trên chụp xuống. che lấy hát quan lượng lờ trên diệt Phật ma nhận. Không tước bảo giám. Bị hào quan bảy màu chụp lên, thanh ma nhẫn màu đen khựng lại một chút, dường như cũng bị cố định ở trên không trung. Nhưng ánh sáng đen lại lập tức tản ra, mặt ngoài nổi lên nhiều quan ảnh giống như đóa hoa sen nhỏ nháy mắt đã bao lấy hào quan bảy màu. Tuy rằng từ thạch hạt nhận ra hào quan bảy màu kia là do pháp bảo gì phát ra rồi, nhưng y lại không có một chút lo lắng, chỉ nở nụ cười lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này, lại có một chùm ngân quang từ bên trên bắn xuống dưới, bao hát quang lượng lờ trên tiểu đao này lại. Bị chùm ngân quang này chiếu vào, thanh ma nhận màu đen lung la lung lay, giống như bị lực lượng vô hình cực lớn kéo cho ngã trái ngã phải. Lần này, trong mắt từ thạch hạt chợt lóe lên hào quang. Trên mặt vốn không hề bận tâm cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Theo từng lùn chân nguyên hối hạ chăm chú đi vào cây quạt nhỏ màu đen trong tay, Cả người từ thạch hạt cũng bị bao vây trong một khoảng pháp lực dao động hình thành quần sáng rực rỡ giống như lá sen màu đen. Lão dơ cây quạt nhỏ màu đen lên không trung, lắc lắc dọc theo quỷ tích huyền ảo. Cây quạt nhỏ màu đen này nhìn bề ngoài cũng không nặng, nhưng từ thạch hạt huy động lên, mỗi một tất tiến tới giống như có lực cản thật lớn, hết sức khó khăn. Mà từ thạch hạt chỉ hơi phe phẩy, cục lốc màu đen đã bao phủ trên phạm vi trăm mẫu cũng lập tức xoay tròn kịch liệt. Phát ra thanh âm kinh người, giống như có vô số ma đầu ở trong đó tru lên. Trong vô số những cục lốc màu đen cỡ to như thùng nước, hồng quang bắt đầu khởi động và chùm ngân quang trên đỉnh đầu cũng phóng tới hướng đó, cũng song song bao vây lấy từ thạch hạt, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của lão đâu. Ầm. Toàn bộ bầu trời lúc nãy bị màu đen che kín đột nhiên tràn ngập ánh sáng màu tím rực rỡ. Chỉ có một lát sau, Vô số ánh chấp màu tím to như cánh tay đột nhiên từ trong một cột gió cơn lốc màu đen xuyên đi ra. Cột lốc màu đen hẹp dài cỡ như thùng nước cũng toàn bộ tán loạn. Cùng lúc đó, một chùm hồng quang mãnh liệt cũng từ bên trong cơn lốc màu đen mạnh mẽ xuyên ra ngoài. Một con hỏa ngô cao tới mười trượng toàn thân đầy vẫy cứng như được tạo thành từ tinh kim. Trên hỏa ngô có ba bóng người đứng có vẻ khó khăn, đó là Bạch Lạc Tiên Tử, Huyền Vô Kỳ và Lận hàn. Huyền vô kỳ sư huynh, lận hàng sư huynh. Hỏa ngô này vừa lao ra, phía trên đỉnh đầu lại tản ra một vần sáng màu đen với uy áp mãnh liệt trực tiếp nghiền nát hơn 10 cân lốc màu đen, cùng với đó là thanh âm vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ của lạc bắc và thái Thục. Cùng lúc đó, một vần ánh sáng màu vàng cũng nghiêng ngả lão đảo từ bên trong cột gió màu đen đi ra. Đó chính là tán tây nạp thác mặt dù tu vi không tầm thường, nhưng lại tự như căn bản không có kinh nghiệm đi lại bên ngoài. Lạc Bắc Thái Thục Huyền Vô Kỳ và Lận Hàng cũng bất ngờ vui mừng gọi. Lúc này tất cả những cục lốc màu đen giống như mất đi chỗ dựa, toàn bộ đều tán loạn, hiện ra tảng lớn khoảng đất trống, nhưng trong tầm mắt lại trống rỗng, không còn thấy bóng dáng côn luân lão đạo từ thạch hạt đâu nữa. Lão đạo côn luân như thấy tình thế không ổn, đã mượn lực trong cây quạt nhỏ màu đen mà bỏ chạy rồi. Yêu vương đài sen từ trên không hạ xuống mang theo uy áp đột nhiên thu lại hát quan. Ngay khi hát quan vừa thu lại, hai bóng người đã lập tức đi ra, vô cùng vui mừng ông chầm lấy huyền vô kỳ và lạng hàng. Bốn người năm xưa là đệ tử cùng gia nhập thuộc sơn, sau mấy năm xa cách, cuối cùng đã được trùng phùng. Mấy năm sinh tử lẫn lưu ly, hôm nay gặp lại, cảm thụ thật khó nói nên lời. Huyền vô kỳ sư huynh, lận hàng sư huynh. Lạc Bắc Thái Thục Bốn người trong lúc nhất thời đều xúc động không nói nên lời Ha ha ha ha Sau một lúc lâu, bốn người mới đột nhiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bật cười ha hạ giống như kẻ điên Trong tiếng cười rung trời tràn đầy cao hứng, tràn đầy sự kiêu ngạo Huyền vô kỳ, lận hàng, không ngờ các ngươi đều tới tu vi kim Đang hậu kỳ rồi Sau một trận cười sảng khoái, Thái Thục mở to mắt Nhìn huyền vô kỳ và lận hạng cao hơn nửa cái đầu so với lúc ở Thục Sơn thì kinh ngạc hỏi. Thái Thục tỷ tỷ tỷ đã đến tu viên Nguyên Anh Kỳ rồi sao? Nghe Thái Thục hỏi vậy, huyền vô kỳ cũng phát giác có gì đó không bình thường, hai mắt bất giác mở to, tu Vi của ngươi tiến cảnh tốc độ như vậy, chỉ sợ là Thục Sơn đệ nhất nhân 500 năm qua. Muốn nói đệ nhất nhân, vậy cũng không tới phiên ta à, Thái Thục cười chép miệng chỉ về Lạc Bắc. Lạc Bắc Sư Đệ Không thể tưởng được hiện tại Tu Vi của đệ lại tới mức độ như vậy. Lận hàng nhìn Lạc Bắc, khóe mắt ướt ướt, tâm tình vô cùng kích động nói. Y còn nhớ rất rõ hình ảnh lần đầu tiên khi mình gặp Lạc Bắc tại Thục Sơn, khi đó Lạc Bắc một chút Tu Vi cũng không có, mà bản thân Y đối với Tu Vi Kim Đan Kỳ cũng không có chút hy vọng nào. Nhưng không ngờ hôm nay gặp lại, mọi người lại có thành tựu như vậy. Lận hàng Sư Huynh, hỏa ngô trong thanh xích tô này của Huynh sao lợi hại như vậy? Hiện tại uy lực của Síp Tô thậm chí còn tốt hơn Pháp Bảo Kim Tiên cấp rồi đó. Huyền Vô Kỳ Sư Huynh Ta thấy Huynh tự như cũng không phải dùng công pháp thuộc Sơn. Chương 548, Một Chút Nghi Ngờ Nội dung chứa trong ảnh Chương 549, Luyện hóa phân thần chư thiên. Nội dung chứa trong ảnh. Chương 550, Tốc độ tu luyện gấp trăm lần. Nội dung chứa trong ảnh.